Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3684 tiên kiếm như núi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Dám thuận miệng vu oan chính mình. Vậy thì phải có trả giá tánh mạng. Một cái giá lớn rác ngộ. Cho dù là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Dù là có địa cơ tán nhân tre. Chờ cũng đừng tưởng rằng có thể vô tư. Trường mi lão giả trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tuyệt đối không thể tưởng được chính mình hồi rơi vào kết quả như vậy. Đối phương chẳng lẽ không sợ triệt để đắc tội vũ lam thương minh Đối phương chẳng lẽ tự một chút cũng không để ý và địa cơ tán nhân. Cảm thụ. Phải biết rằng đang tại hắn mặt sát nhân cái kia quả thực tựu là. Không hề cố kị vẽ mặt. Từ nay về sau chút nào vòng qua vòng lại chỗ chống cũng không. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ không tin tưởng làm như vậy. Sẽ vì hắn. Mang đến di thiên đại họa. Hắn vậy mà chút nào cũng không cân nhắc hậu quả. Thực cho là mình là Atula. Có thể tại tam giới tung hoành vô địch đến. Sao? Còn có rất nhiều nếu như trường mi lão giả không cách nào giải thích. Nghi hoạt hắn đem lâm hiên tưởng tượng được quá mềm yếu yếu mà trên. Thực tế hoàn toàn không phải như thế. Ngàn vạn không muốn đánh giá thấp đối thủ của ngươi nếu không hội trả. Giá trọng đại một cái giá lớn thậm chí vẫn lạc Vừa đạp vào con đường tu tiên thời điểm câu này lời khuyên cảnh báo Sư phó từng như hắn đã từng nói qua có thể theo thời gian trôi qua Mình cũng tiến dai đến độ kiếp hậu kỳ Những lời này sớm đã bị hắn ném đến tận lên chín tầng mây đi Hắn trở nên tự đại trở nên bảo thủ Dùng vi hết thầy tất cả đều đều Ở nắm giữ, những không này tốt tính cách hơn nữa vốn không nên có. gen z lại để cho hắn đắc tội không nên đắc tội nhân vật cuối. Cùng nhất đem cái mạng nhỏ của mình nhi mất ở nơi này rồi. Cái này gọi là lâm hiên tiểu tử, căn bản chính là một đầu mãnh hổ. Chính mình từ vừa mới bắt đầu tự không có lẽ trêu chọc hắn. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc trường mi lão già để lại hối hận. Nước mắt đáng tiếc không có công dùng, mọi chuyện cần thiết đều đã Xảy ra, bất luận tu tiên giới hay vẫn là thế tục, đều không có đắc hối. Hận vừa nói, hắn cảm giác sinh mệnh lực phi tốt trôi qua. Lâm Hiên cách này ôm hận một kích, không chỉ phá hủy nhục thể của hắn. liền nguyên anh cũng bị xoắn vì bột phấn. Đừng nói chính là một cái. Địa cơ tán nhân tự tính toán đại la chân tiên hàng thế, cũng cứu. Không được hắn rồi. Vẫn lạc đát là kết quả duy nhất. Lần nữa đã chứng minh họ là từ ở. Miệng mà ra. Mà một bên địa cơ tán nhân nhưng lại giận tím mặt. Đã bao nhiêu năm chưa từng có người dám ở trước mặt hắn như vậy khiêu. Khiết qua. Đang tải chính mình mặt đánh chết vũ lam thương minh trưởng lão. Xem. Chính mình vi không có gì. Bái kiến hung hăng càn quấy tu tiên giả. Lại chưa từng có bái kiến ai hung hăng càn quấy đến trình độ như vậy. Vốn là hắn đối với Lâm Hiên vẫn có một hảo cảm hơn. Dù là hắn phá hủy vũ lam thương minh quy cụ. Dù là trường mi miêu tả. Khó nghe vô cùng. Nhưng hắn đều có thể lý giải vi là Lâm Hiên tuổi còn. Rất trẻ khí thính chút ít. Mặc dù có sai. Nhưng cũng không phải là một điểm vãn hồi chỗ trống. Cũng không. Nếu là Lâm Hiên nguyện ý cúi đầu nhận thua Cho nhất định được giáo Huấn về sau Hắn cũng không phải là không thể được tha thứ hắn lỗ mãng Xúc động Ai cũng đã từng tuổi trẻ qua Đối với Lâm Hiên Đích Thiên Phú hắn hay vẫn là rất coi được Trẻ tuổi như vậy cứ như vậy rất cao minh tiến hành thời gian chắc Chắn trở thành tán tiên yêu vương nhân vật tầm thường thậm chí so Sánh ngày xưa a la Cũng không phải một điểm cơ hội đều không có. Nói như vậy có lẽ hơi có khoa trương chỗ. Nhưng bất luận từ góc độ. Nào cũng là có nhất định khả thi. Mà địa cơ tán nhân không giống với cái kia tầm nhìn hạn hẹp trường mi. Lão giả thực lực đã đến hắn như vậy đẳng cấp. Sống tối nguyệt càng là khó có thể tính toán. Bái kiến cường giả vô số chân tiên A-tu-la. Những điều này đều là so với hắn càng thêm kinh tài tuyệt diễm nhân, vật, gen dép. Trước kia có lẽ lại qua, nhưng hiện tại loại này nhàm chán cảm xúc là không thể nào tái xuất hiện tại trên người của hắn rồi. Cho nên hắn nguyện ý tha thứ lâm hiên liều lính. Cũng vui vẻ ý xem hắn lớn lên tưởng như trưởng lão đối với hậu bối quan tâm. Nhưng địa cơ tán nhân cũng có chính mình điểm mấu chốt. Chuyện thuyết. Long có nghịch lân, sở chi tất nổ mà lâm hiên giờ phút. Này cách làm. Hiển nhiên lại để cho địa cơ tán nhân không cách nào dễ. Giàng tha thứ, rõ ràng dám đảm đương lấy chính mình mặt sát nhân. Đầy tớ nhỏ vô lễ. Địa cơ tán nhân dâu tóc đều dựng, lời còn chưa dứt, một đảo sáng sùa. Kiếm quang do ốm tay áo của hắn trong ngư du mà ra chỉ một thoáng. Thiên địa chịu biến sắc. Hung giữ hướng về Lâm Hiên bổ chém đã tới. Vị này tuyệt thế cường giả bị chọc giận mà một kiếm này bên trong càng ẩn chứa có cực kỳ huyền diệu thiên địa pháp tắc. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác tại thời khắc này, Lâm. Hiên cảm thấy thời gian bỗng nhiên biến trì hoãn rồi. Theo lý thuyết thời gian biến chậm, một kiếm này có lẽ rất tốt kế. Tiếp mới được là có thể hoàn toàn trái lại, một kiếm này ngưng trọng. Như núi. Không thật sự là núi. Trong nháy mắt này, Lâm Hiên cảm giác mình phản phất biến thành con. Sâu cái kiến, một tòa cử đại ngọn núi, hướng phía chính mình hung hăng. Áp tới. Không thể trốn tránh, càng không thể chống cự hóa thành bột mịn tựa. Hồ đa thì không cách nào thay đổi kết cục. Lâm Hiên mặt gặp cực lớn nguy cơ. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt tuyệt thế cường giả. Đối phương xa so với chính mình tưởng tượng, muốn đáng sợ rất nhiều. Nên ứng phó như thế nào? Có như vậy trong nháy mắt, lâm hiên trong ấp, vậy mà trống sống. Phải biết rằng tính cách của hắn cứng cỏi đến cực điểm bình thường. Càng là đã trải qua vô số áp đấu khổ sở, nhưng lúc này đây lại bị đối. Phương khí thế áp đảo rồi. Phản phất biến thành ngô ngốc, không biết như thế nào chống cự. Cái này là tuyệt thế cường giả chỗ đáng sợ gần kề khí thí là có thể. nhiên áp cùng giai tu tiên giả. Độ kiếp hậu kỳ cùng độ kiếp hậu kỳ tầm đó. Vậy mà tồn tại trinh lịch. Lớn như vậy. Đổi một người có lẽ thật sự sẽ vẫn lạc. Nhưng lâm hiên như thế nào? Lại dễ dàng như vậy khuất phục. Thất thần chỉ là trong nháy mắt. Tuy nói sai một ly đi nhìn rằm. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, mặc dù đã mất đi tiên cơ, lại cũng chưa. Chắc không có hoàn thủ chỗ chống. Tuyệt không ngồi chờ chết. Lâm Hiên tính cách, sao lại có bó tay chịu chói vừa nói. Tự tính toán đánh không lại, cũng muốn vật lộn đỏ sức, hướng chi hắn. Cho tới bây giờ không muốn qua, mình sẽ ở tại đây vẫn lạc. Cửu cung tu du kiếm, phá cho ta. Nương theo lấy hết lớn một tiếng.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 Là một thanh vượt qua trăm trưởng lớn lên bảo vật. Ngũ sắc lưu ly tràn đầy huyền diệu áo nghĩa thực lực đã đến lâm hiên. Như vậy đẳng cấp thi triển đi ra cử kiếm thuật đó cũng là không giống. Người thường địa phương. Thế tới càng là vô cùng sắc bén tại nghĩ là làm ngay như ngàn tân. Treo sợi tóc, đem kiếm của đối phương quang ngăn lại. Một bên ngưng trọng như núi, mặt khác một bên thì là vô cùng sắc bén. Trước mắt nhất định sẽ là một cái long tranh hổ đấu kết cục, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai thanh âm kia chi hùng vĩ. Khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng tại một khắc này trong thiên địa phản phất chỉ còn lại có cái này tiếng nổ mặt khác sở hữu. Thanh âm đều quy về hư vô, thiên địa tại sụp đổ, hư không cũng biến thành bột phấn chỉ còn lại. Có hốn loạn pháp tắc chi lực tại đây nghiền nát trong thiên địa, rút. Nhau kích đụng phải, đáng sợ kia tràng cảnh khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng, lâm. Hiên lần thứ nhất bản thân cảm nhận được tuyệt thế cường giả chỗ đáng, sợ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.